Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi Trương 27 Lão bàng Tiếc tiền thì không cứu được con đâu Công tôn nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu tú tử, tử Chậm rãi đi về hướng khai phong phủ Trên đường Nhiều người đi ngang qua Đều cùng y chào hỏi Hai tay ôm quyền cung kính vái chào Tiên sinh, hảo Công tôn cũng lễ phép cùng họ đáp lễ Triệu phổ vẻ mặt phiền muộn Léo đéo theo sau Hỏi Thứ ngốc Người mới đến khai phong phủ có vài ngày Sao lại nhiều người nhận biết ngươi như vậy? Công tôn nhìn hắn một chút Cười nói Cái này gọi là gần son thì đỏ Là sao? Triệu Phổ khó hiểu. Thần y chỉ bệnh cứu người cùng khai phong phủ, sáng như gương, trong như nước, hợp lại thì càng tăng thêm sức mạnh. Cương Tôn cười cười với hắn, nói: "Ta đây nếu là ở trong Bàng phủ, sẽ bị mắng là có y thuật mà không có y đức, tham tài háo sắc." Triệu Phổ bật cười, tiểu tứ tử, tử đột nhiên vươn tay chỉ về phía trước, nói: "Phụ thân, cửa lại có cỗ kiệu triệu phổ cùng công tôn đều theo ngón tay của tiểu tứ tử, tử nhìn qua chỉ thấy trước cửa khai phong phủ có một cỗ kiệu đậu phía trước cỗ kiệu đó ở trên đỉnh có màu vàng tươi màu sắc vừa nhìn là biết hoàng thân quốc thích không có lọng theo hình rồng bay nhưng có nhiều tùy tùng uy vũ công tôn vô thức liếc nhìn triệu phổ bên cạnh một cái Chỉ thấy trợ phổ đầu tiên là ngẩn người Sau đó trên mặt hiện ra dáng cười thoải mái mà công tôn khó gặp Bước nhanh dần Chạy áo vào khai phong phủ Phụ thân Cửa cử làm sao vậy tiểu tứ tử hiếu kỳ hỏi Công tôn cười cười Nói tiểu tứ tử Nếu ngươi đã lâu không gặp phụ thân Biết phụ thân ở trong phủ khai phong Ngươi có thể chạy thật nhanh Vào gặp phụ thân hay không Đó là đương nhiên rồi. Tiểu tứ tử cười tít mắt. Thì ra bên trong là phụ thân của cử cử nha. Huy, không phải phụ thân của cử cử đã qua đời rồi sao? Công tôn dẫn bé đi vào phủ. Cười nói. Sinh phụ không bằng dưỡng phụ sao? Ấn. Tiểu tứ tử gật đầu Cười. Thì ra cử cử giống như tiểu tứ tử a à... Công tôn sửng sốt, sau đó mới nhớ đến mình cũng là dưỡng phụ. Liền nở nụ cười, mang theo tiểu tứ tử, đi đến biệt viện của bao trưởng. Triệu phổ hấp tấp chạy à vào viện, đi vào thư phòng của bao trưởng. Quả nhiên, chỉ thấy trên ghế có một trung niên nam tử, nho nhã đang ngồi cùng bao trưởng uống trà, chơi cờ dừng mắt thấy triệu phổ sững sốt bát ca triệu phổ kêu lên một tiếng trung niên nam tử nọ cũng sững sốt bao trùm cười nâng trung trà nhấp một ngụm nói bát vương người không phải vừa nhắc tới sao giờ sao lại không dám nhận thức chạch lắm trung niên nam tử nọ Có chút không dám khẳng định Gọi một tiếng Đứng lên lắc đầu kinh ngạc tán thán Đã trưởng thành như vậy rồi sao? Triệu phổ tiến lên một bước Vén vạt áo trên sau quỳ xuống cấp trung niên nam tử hành lễ Công tôn vừa lúc lôi kéo Tiểu tứ tử thấy cửa Thấy trung niên nam tử nọ Vội vàng nâng triệu phổ dậy Quan sát trên dưới Nói Ba năm không gặp Người đã cao đến như vậy à Còn ta thì gầy à Không gầy Triệu phổ cười nói Bạt cả một chút cũng không thay đổi Vẫn khí phái như vậy Công tôn trong lòng hiểu rõ Y đến khai phong phủ lâu như vậy Triệu phổ chỉ quỳ trước hai người Một người là mẫu thân hắn Một người chính là người này Xem khí độ dáng vẻ Người này chính là Bát Hiền Vương Công Tôn hơi giật mình Bát Hiền Vương này hẳn là đã hơn 40 Nhưng thoạt nhìn thì còn rất trẻ tuổi Hình dạng chỉ hơn 30 Nhã nhặn, văn tĩnh Tướng mạo anh Tuấn Khí độ tôn quý Có cảm giác rất ung dung So với triệu Phủ thiếu một phần khí phách Hơn vài phần nho nhã Quả nhiên giống hệt như lời đồn hiền vương tuấn mỹ Thân phận của bát vương gia đương nhiên bất đồng Hoàng nế hiện nay cùng triệu phổ Đều từ trong phủ của hắn Theo hắn lớn khôn Hắn vốn không có con nối dòng Nên xem hai người bọn họ như nhi tử bát vương gia trên dưới trái phải nhìn thật kỹ vươn tay vỗ vai triệu phổ một cái Nói Hảo tiểu tử Vụ án của hình Hoài Châu may mà nhớ có ngươi, nếu không thì thực tự phiền phức. Triệu Phổ cười cười, nói, làm phiền bát ca rồi. Bát Vương Gia đang nói, thấy được công tôn cùng tiểu tứ tử ở ngoài cửa, hỏi, vị này có phải là thần y? Đúng. Triệu Phổ ngoắc công tôn, nói, thư ngốc đến đây gặp bát ca của ta. Công tôn dắt tiểu tứ tử vào cửa, hành lễ với bát hiền vương. Miễn lễ miễn lễ. Bát vương vội vàng đỡ dậy, nói: "Tiền sinh hảo bản lĩnh, chấn động cả triều đình lẫn dân gian nà. Đám lão bất tử trong ngự y viện kia đều là muộn vải trắng mà tự sát đi." Công tôn nhẫn cười. Quả nhiên cùng triệu phổ là người một nhà, tính tình cũng rất giống. Tiểu tứ tử hiếu kỳ, ngẩng mặt xem thúc thúc dễ nhìn trước mắt, chớp đôi mắt to, bát hiển vương cũng thấy bé, nhìn kỹ, khen không dứt. Oa nhi này thật là đáng yêu. Triệu phổ vươn tay bế tiểu tứ tử, tử lên, nói: Tiểu tứ tử, tử, đây là bát vương gia tiểu tứ tử nhìn bát vương ra một chút nhỏ giọng nói bát bát anh không tồn có chút sốt ruột chỉ sợ bát vương gia tức giận triệu phổ lại nói với bát vương bát ca hai tử này còn nhỏ nó chỉ nhớ được tên hai chữ bát vương gia khoát khoát tay ý bảo không sao cười hỏi tiểu tứ tử người tên gì tiểu tứ tử Bát Vương cười gật đầu, nói Tiểu Tứ Tử, thật trùng hợp Khi ta còn bé có một nhũ danh Mọi người đều gọi ta là Tiểu Bát Tử Tiểu Tứ Tử vừa nghe, liền nhanh lợi gọi Tiểu Bát Tử Ha <cười> ha Bát Vương bị nhóc chọc cho cười không ngừng Tiểu Tứ Tử lại xoay mặt nhìn bao trừng Đột nhiên nói Tiểu bao tử! Bát vương gia cười đến đau bụng. Bao trừng thì lại giở khóc giở cười. Tâm nói, giỏi nha. Vốn cái tên bao bao đã cực thú vị. Bây giờ còn biến thành tiểu bao tử. Tiểu tử tử nhìn lại triệu phổ. Triệu phổ nhướng nhướng mi nhìn bé. Tiểu tử tử ôm triệu phổ nói. Cửu cử so với tiểu cửu tử êm tai. Vẫn gọi cửu cửu. Triệu Phổ thỏa mãn, nháy mắt mấy cái với Công Tôn. Công Tôn khẽ nhíu mày. Tiểu tứ tử hình như thực sự rất thích Triệu Phổ, so với người khác thì nhiều hơn chút. Mọi người ngồi xuống hàn huyên vài câu. Bát Vương gia hỏi bao trưởng. Đúng rồi, Bao tướng, người vừa nói chờ Trạch Lam tới có thứ gì muốn đưa ta xem. Ân Bao trưởng lấy ra tờ giấy mà Bạch Ngọc Đường đã sao lại, gửi cho Triển Chiêu mang về, đưa cho Bát Vương. Bát Vương khẽ nhíu mày, mở ra, đọc bài thơ nọ. Hắn cầm thư nhìn một hồi, giữa đôi mày nhíu lại thật sâu, nói: "Đây là Bát Vương, có phải nghĩ tới một người hay không?" Bao trưởng thấp giọng nói: "Không thể nào." Bát Vương lắc đầu lầm bẩm nói: Sao lại có thể? Chuyện gì vậy? Triệu Phổ khó hiểu hỏi. Đại nhân. Lúc này Triển Chiêu từ bên ngoài đã trở về, lần lượt thi lễ với từng người, lấy ra một quyển gì đó đưa cho Bao trưởng, nói: Ta từ huyện Tốc Thủy đã đi lấy gia phả của Đường gia về. Bao trưởng tiếp nhận nhìn một lát. Đưa cho bát hiền vương Bát vương cầm qua Vừa lật Đem thứ đó vứt lên trên bàn Nói Hoang đường Bao trưởng trên mặt thì không có biểu tình gì Mà là nhìn bát vương ra Bát vương Việc này có trai không Bát vương bất đắc dĩ thở dài Nói Hời <cười> Bảo tướng người muốn cha thì cứ cha cần gì hỏi ta? đây cũng phải là kéo ta xuống nước sao? Bao trưởng cười nói, có bát vương tham dự làm việc thuận lợi hơn nhiều. người, bát vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây là khoai lang phẳng tay, chuyện đắc tội với kẻ khác người chỉ biết đưa cho ta. triệu khổ ở một bên nhìn hai người bí bí hiểm hiểm hỏi các người nói cái gì vậy bát vương nhìn hắn một chút nói trek lama chuyện này liên lụy rất lớn các ngươi trước tiên đừng thăm hỏi gì khi nào ta cùng bao tướng tra được tám chín phần 10 sẽ nói cho các ngươi biết triệu phổ khẽ nhíu mày nhìn triển chiêu một chút triển chiêu nhướng nhướng mi Y Bảo Hàn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trượng phủ quay sang, thì thấy công tôn quý đầu sửa sang y phục cho tiểu tứ tử. Tự hồ một chút đều không có hứng thú đối với việc này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Trượng phủ trong lòng hơi khẽ động. Thử ngốc này thật giống như đã biết cái gì. Đúng lúc này, Vương Triều từ ngoài chạy vào, nói: "Bảo Và đại nhân, Bàng thái sư cầu kiến Bát vương gia bị sắc nước trà Đấm ngực đấm ngực Nhìn bao trừng Bao trừng có chút khó hiểu Hỏi Hai ngày trước không phải hắn đã mang bảng dục về rồi sao Bây giờ lại đến nữa Vương Triều nhìn công tôn gần đó một chút Nói Có người nói An Lạc Hầu bị người ta đánh te tua Bàng thái sư tìm thái y trị không hết Muốn nhờ công tôn tiên sinh ra tay Đánh te tua Bát vương gia sửng sốt Hỏi Ai lớn gan như vậy Dám đánh An Lạc hầu Vương Triều lắc đầu Nói Chuyện này có không rõ lắm Tiên sinh bao chừng nhìn công tôn Công tôn cười cười Nói Trước tiên phải xem thương thế Có cứu được thì đương nhiên là sẽ cứu. Bao trưởng gật đầu, bảo cho thỉnh bảng thái sư tiến đến. Lão bao à! Không bao lâu, bảng thái sư khóc sức mướp tiến đến. Người phải giúp lão phu phân xử à! Lúc này đến phiên triệu phổ bị sặc nước trà. Chiển chiều cũng nén cười. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vậy mà cũng có một ngày... Bảng thái sư sẽ chạy tới khai phong phủ kêu an Chỉ thấy bảng thái sư bưng bụng chạy vào Phía sau gia tướng đang nâng cáng cứu thương Nằm bên trên là bảng dục đang thoi thóp U, uh, bác vương gia đã ở à Vương gia, lão phù mệnh khổ à Bảng thái sư lại bắt đầu khóc Chiến chiêu ở một bên Cúi đầu nhìn sắc mặt của bảng dục một chút Hỏi Hắn bị ai đánh? ai nha. Bàng Cát kéo tay áo của Triển Chiêu nói, Triển Hộ vệ, đám võ sĩ Cao Ly đó thật đáng hận a. Cao Ly. Triệu Phổ ngẩng đầu, vương gia. Bàng Cát thở dài với Triệu Phổ, người khi nào rảnh thì mang binh bình định Cao Ly đi, giúp đỡ phù tiêu tán mối hận này. Công tôn tiện tay đem tiểu tứ tử giao cho triệu phổ. Đứng dậy đi tới. Thần y, công tôn thần y, bảng gia ta chỉ có một hộ duệ ngài nhất định phải giúp lão phu cứu sống nó. Bảng cát thật là vô cùng sốt ruột Bao trưởng cùng bát vương gia liếc mắt nhìn nhau. Triệu phổ cũng nhíu mày. Có liên quan gì tới người cao ly sao? Công tôn ngồi xuống kéo chân trên người bảng dục ra chỉ thấy trên người hắn có nhiều vết xanh tím nhàn nhạt nhúm mày nói sao lại hung ác như vậy đều nhảm ngay chỗ nguy hiểm mà đánh đúng đó đúng đó bảng cát gật đầu nói vừa rồi thái y của thái y viện cũng nói vậy nói dục nhi bị tổn thương tới nội tạng rồi Không tôn đưa tay bắt mạch cho bảng dục Triệu phổ thì hỏi bảng cát Thái sư rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì Bảng cát vẫy vẫy một gia tướng đi theo Nói Người tôi kể Dạ Lão gia Gia tướng nọ thút thít nói Tiểu hầu gia của chúng ta Không phải là bị bao đại nhân phạt Làm đầy tớ cho các cửa hàng sao Bao trừng gật đầu Tiểu hầu gia Tiểu hầu gia làm sao có thể chịu khổ được như vậy á Hắn mỗi ngày tìm một quán trà nhỏ để ngồi chơi đa dế Bảo chúng ta thay hắn làm việc Gia tướng nhỏ giọng nói Bào trưởng sắc mặt cứng nhắc Vừa rồi, tiểu hầu gia hảo hảo mà uống trà trong tiệm Thấy trên đường có một bạch y nam tử quế ngựa đi qua Gia tướng nhỏ giọng nói thầm Bạch y nam tử đó, bộ dạng thật là đẹp giống như tiên dáng chân. Tiểu Hầu gia nhìn đến mắt mắt cũng muốn lồi ra bảo chúng ta đi thăm dò. Triển <cười> Chiêu khẽ nhíu mày hỏi: "Làm từ đó có phải cầm trên tay một thanh ngân sắc trường đao?" "Đúng vậy." Gia tướng nói, "Ngài ấy khi bắt mãnh thú, Tiểu Hầu gia thì không phát hiện, nhưng chúng ta đã kịp thấy hắn có người nói đó là một đại hiệp." "Này, Triển gia, Họ nói hắn cũng lợi hại không thua ngay Chúng ta mới nói lại cho tiểu hầu gia Tiểu hầu gia cũng may mắn Vừa nãy không lỗ mãng Bạch y e nhân kia cũng không biết Ở dưới lầu đi ngang qua Chiền chiêu cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau Tâm nói Người giang hồ đều biết bạch ngọc đường tối kỵ Ai dám trước mặt hắn nói hắn một tiếng đẹp Thì phòng trường bị đánh cho mất nửa Cái mạng cũng là nhẹ Biết đâu bảng thái sư đã phải nhặt xác Cho bảng dục rồi An lạc hầu này cũng là một kẻ thích gây sự Sớm muộn sẽ có ngày hắn được yên vui mãi mãi Nhưng mà tiểu hầu gia bất quá chỉ nghĩ trong đầu mà thôi Cũng không có làm bậy Lúc này bên cạnh có mấy người cao ly Bắt đầu nói xấu Chê cười tiểu hầu gia của chúng ta Nói câu nào cũng rất khó nghe Hơn nữa Gia tướng nọ có chút do dự Hơn nữa cái gì? Vào trường hỏi hắn Bọn họ có vẻ như biết tiểu hầu gia là ai Cô ấy nói một ít chuyện tiểu hầu gia rất không thích nghe Sau đó các người cũng biết Tiểu hầu gia tính tình không tốt Thoáng cái liền đánh nhau Đám cao ly người đông thế mạnh Đừng nói càn Lúc này Chợt nghe công tôn lạnh lạnh nói Hắn là bị một người đả thương gia tướng nọ há mùng nói là đánh hắn là một người cao ly ai thái tử cao ly phác minh cát gia tướng nhỏ giọng nói công phu của hắn tốt hơn tiểu hầu gia nhiều lắm hầu gia thân cô thấy cô đã bị hắn đánh mấy chiêu khi đánh xong cũng không bị gì tiểu hầu gia còn hảo hảo mà đi về phụ. Chúng ta bỏ tìm một đại phu tiểu hầu gia nói không được Nếu để thái sư biết hắn gây sự Sẽ lại nhải ôn ào Cho nên không cho nói Mới vừa rồi bắt đầu thổ huyết Là thất thương quyền Chiến chiêu bên cạnh công tô nhìn một chút Nói Loại công phu này là ngầm đả thương người Chuyên dùng để đả thương nội tạng Lúc vừa đánh chúng Hoàn toàn không có cảm giác Qua một thời gian thì sẽ hiện rõ ra Hiện rõ rồi thì không cứu được nữa Ớ oh. Bàng thái sư lại bắt đầu khóc Lão Phu Lão Phu cũng theo nó thôi Lão Bao Cái này là đánh chết người giữa ban ngày ban mặt Người nó nên làm gì bây giờ hả Ai Trược đừng khóc Bát Vương an ủi bản cát Nó còn chưa có chết mà Triệu phổ đi tới hỏi công tôn Có thể trị được không? Công tôn khẽ nhíu mày Suy nghĩ một chút Hỏi triệu phổ Ngày đó ở trong miếu hoang Dùng chiêu cách không diệt chúc Có phải là bạch ngọc đường không? Đúng vậy Triệu phổ gật đầu Người biết không? Công tôn hỏi triệu phổ Triệu phổ thành thật lắc đầu Xoay mặt nhìn Triển Chiêu Cách không trường thì ta miễn cưỡng học được một ít Triển Chiêu cũng lắc đầu nói Ba Chiêu cách không trường là nội gia tuyệt học Bạch Ngọc Đường là đồ đệ của danh sư nội gia Hơn nữa, nếu luận về thất thương quyền Hẳn là hắn lợi hại hơn Thất thương quyền này là cách Thời gian càng lâu thì càng lợi hại Lúc Cao Ly thái tử đánh người Chỉ mấy canh giờ thì đã phát tác Nếu là lợi hại, bị thất thương quyền đánh chúng Thì phải bảy ngày mới phát hiện được Khi đó thì thực sự là thần tiên cũng khó cứu Sao vậy? Triển chiêu hỏi công tôn Ấn, muốn trị thất thương quyền thì cũng phải dùng thất thương quyền Công tôn nói Muốn cứu bằng dục Đại khái là phải nhờ Bạch Ngọc Đường hỗ trợ Triển chiêu cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau Đều nín cười Bảng cát thì lại vừa mừng vừa sợ Hỏi công tôn Thần y Ý của ngươi là Có thể cứu được Con ta có thể cứu được Chỉ cần gọi bạch ngọc đường kia đến hỗ trợ là được Ngươi nói đi Hắn ở đâu Ta lập tức phái người thỉnh đến Bao nhiêu bạc đều được a Công tôn nhíu nhíu khóe miệng Nhìn triển chiêu cùng triệu phổ một chút Triển chiêu lắc đầu thở dài Với tính tình của bạch ngọc đường nếu nói là bảng dục sắp chết chỉ sợ hắn sẽ uống hai chén chúc mừng triệu phổ cũng nhìn nơi khác bảng cát nhìn trái nhìn phải thì cảm thấy vai bị vỗ một cái quay đầu lại chỉ thấy bao trừng về mặt bi thương nhìn lão quên đi lão bảng lại xin một đứa nữa đi oh bảng cát hớp một ngụm khí vào miệng hai mắt trợn ngược suýt nữa thì ngất xỉu. Bát Vương vội vàng đỡ lấy lão, Vũ Lưng giúp lão nhận khí, nói với Bao Chửng: "Ai, lão Bao, ngươi đừng kích động hắn mà, còn cách nào khác không? Có thể thương lượng một chút mà." Công Tôn suy nghĩ, đột nhiên thay mặt hỏi Bàng Cát: "Thái sư, nếu có thể cứu con của ngươi, dù có tàn ra bại sản, ngươi cũng không tiếc sao?" Ấn Bảng thái sư tuy rằng đau lòng Nhưng cũng gật đầu lia lia Nói Tiền tài là vật ngoài thân à Công tôn đứng lên Lấy bút viết vài chữ Triệu phổ hiếu kỳ tiến đến nhìn Che miệng nén cười Chiến chiêu cũng có chút không nhịn nổi Tâm nói Chủ ý này quá tổn hại Công tôn đưa giấy cho bảng cát Hỏi Thái sư có thể đáp ứng được việc này sao? Bảng cát dướng cổ nhìn, thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói một chữ: hảo. Sau đó triệt để bất tỉnh nhân sự. Bao trưởng cùng bát vương cũng dở khóc dở cười. Triển chiêu tìm người mang phong thư này đến thúy trúc viên ở tây ngoại ô giao cho bạch ngọc đường. Lại nói đến Bạch Ngọc Đường đang đứng trong viện Chỉ thấy hạ nhân đưa thư đến Vừa mở ra nhìn Ngẩn người Sau đó lắc đầu cười Xách theo hai vò trúc diệp thanh Cưỡi ngựa chạy tới khai phong phủ Buổi chiều hôm đó Bàng thái sư tuyên bố Bán toàn bộ gia tài Chịu tán gia bại sản Để cứu tế dân bị nạn ở khắp nơi Quyên góp học đường Cứu trợ người già yếu vân vân trong một lúc khai phong đồn rằng bảng thái sư bị hổ tiên bám vào người vắt cổ chảy ra nước đã dám nhổ sợi lông thì không tính lúc này còn cạo sạch Chú thích ký nói lão bảng bỏ ra một xu thì còn không đáng nói bây giờ lại đem cả da tải ra bán cũng giống như cạo sạch lông trên người